các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net áp hối hận anh không một lời giải thích trong mơ hồ doanh nghe hai tiếng xin lỗi thoáng qua em không sao chớ ăn đi không hà doanh há miệng nuốt muộn canh cuối cùng cô muốn hiểu muốn anh trả lời câu hỏi đó vì sao đêm đó lại làm vậy với em không phải lần đầu em hỏi anh câu đó quan trọng lắm sao vẻ bình thản như đã chuẩn bị từ trước của lãnh phong khiến hà doanh ngừng lại Không, em... Nghỉ đi, lát nữa ở nhà có cuộc họp gia đình, anh phải về, ba mẹ ở lại với em nhé. Dạ. Lãnh Phong cười với cô, cái cười quen thuộc của mọi lần, cảm giác không còn nặng nề nữa. Hà Doanh cũng khẽ khàng đáp lại anh, nụ cười thoáng nhẹ, xong lại khiến Phong hơi ngẩn ra. Nó đang có chút gì của ngày xưa, khi Doanh Doanh chưa bị ưu phiền vây chặt. Về nhà anh nhớ đi ngủ sớm nha, đừng thức khuya. Ừ, anh nhớ rồi. Lãnh Phong nhanh chóng thu dọn mọi thứ, đợi bà Kiều Anh vào, nói vài lời khách sáo xin phép ra về. Tài xế Thạch đứng săn bên ngoài chờ đợi, cuộc họp quan trọng này vốn cũng không ngoài dự liệu của Lãnh Phong. Trên chiếc ghế bành ra, người chủ gia đình, hàn lão ra đưa mắt nhìn các thành viên, nghiêm giọng Thằng Phong cũng về rồi, con nói đi. còn phát hiện ra sổ sách có vấn đề. Lãnh Phong đặt một sớp giấy lên bàn. Công trình ở bệnh chiêm xa trong sổ sách thể hiện là dùng thép nhập khẩu từ Nhật nhưng thực tế lại dùng hàng nội địa để giảm giá thành, tranh lệch giá khoảng 10 triệu tệ. Ngoài ra còn một số công trình xây dựng sử dụng nhà cung cấp là các hãng không uy tín, song vốn cháo hoa hồng cao. tạm thời chỉ mới kiểm tra được đến đó thôi, vì kế toán trưởng đã bỏ trốn. bằng mọi giá phải tìm hắn về đây, danh tiếng hàn ra lẫy lừng suốt bao nhiêu năm, thế mà chỉ vì có vài chục triệu mà anh đáng tâm bán đứng. mày là phát hiện sớm, nếu không có sự cố gì, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? thưa bà. Ba... Mặt Phương Đạt tái mét Co do trong mồi góc tường Trong khi Hàn chỉ thúy Cũng nghe mặt mình nóng lên Xấu hổ không làm sao kể xiết Ba Chuyện này ta không muốn trư cứu to ra Cho bọn báo chí thừa cơ xăm soi Nhưng ngày mai Phương Đạt nộp đơn xin nghỉ việc đi Lấy cớ là đi ăn dưỡng nước ngoài Dạ Chẳng còn gì để nói nữa Rồi sao ông không truy cứu đã là rất may rồi Bắt đầu từ ngày mai Hàn Dương về công ty làm việc Phong lên thay chỗ của dưỡng Hàn Dương sẽ là người điều hành chính thức của công ty Không thay đổi gì sao, bà vỗ lâm khẽ liếc lãnh phong, vẫn là gương mặt bình thản đấy. Lãnh phong không biết đang nghĩa gì, vẫn giữ ánh mắt hờ hứng như không. Không được đâu nội, Hàn Dương không tránh khỏi bất ngờ. xưa này con không quen việc của công ty, hơn nữa con cũng không hứng thú lắm. Lãnh phong dù sao cũng sành việc hơn con, con... Không nói nhiều, con là con cháu của Hàn Gia, chuyện nhà phải lo, lãnh phong sẽ là trợ lý của con. Thêm bà con phố giúp nữa, con sợ gì mà không làm được chớ. Nhưng mà... Không như nhị gì hết, giải tán thôi Cuộc họp gia đình đã tan Nhìn Vũ Lâm bằng đôi mắt sắc Hàn chỉ thúy cười gần Cuồng cho công sức của các người Công là công, gà cũng chỉ là gà thôi Người ngoài mãi là người ngoài Vũ Lâm mỉm cười Nhưng lòng gợn lên nỗi lo lắng không an Em có thôi đi không để cho Vũ Lâm yên Thôi đi anh, mình về phòng đi Nhìn lệnh phong với vẻ ái ngại Rồi Hàn Dương cũng chạy theo ông nội vào phòng Môi lệnh phong khẽ nhếch lên đã cắn câu rồi chỉ chờ khi thu hoạch mà thôi. Dù không muốn, Hàn Dương vẫn phải về Hàn Gia Bảo làm việc. Đối diện với đống giấy tờ, những bản hợp đồng mà anh không có chút hứng thú. Đôi khi kinh nghiệm non kém làm Hàn Dương có những quyết định sai lầm. xong sự có mặt của Lãnh Phong là một sự bổ sung cần thiết. Anh không hiểu đứa em trai này có tài như vậy, tại sao suốt bao nhiêu năm nó chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Tổng giám đốc đây là hai bản hợp đồng của Hoa Anh và Thiên Bản xúc tiến về hợp tác, phiến xem lại. Nhìn vào bản hợp đồng, Hàn Dương có đôi chút kinh ngạc. So với lúc thảo luận, thì các điều kiện họ cũng đã giảm đi nhiều, chúng ta nhận được nhiều lợi thế hơn. Em làm thế nào mà? Đó là kết quả của việc đàm phán. Việc làm ăn cốt không phải là cái lợi trước mắt, mà là ích lợi lâu dài. Họ là những khách hàng nhiều kinh nghiệm, tự họ đã nhìn chuyện đó thôi. Ừ. Hàn Dương thán phục nhìn lãnh phong, rồi anh chợt buông giọng. Xin lỗi nhé. Không có gì, biết anh hai xin lỗi chuyện gì sao Chuyện ông nội chọn anh chứ không phải em Em chỉ cần làm tốt việc của mình, thế nào cũng không quan trọng Kiểu người của Lãnh Phong đôi lúc làm cho người ta như muốn phát điên Bởi thái độ hớn đó, không nắm bắt được nó đang nghĩ gì, muốn làm gì Cũng là một nguyên nhân khiến Hàn lão ra lo lắng Hẳn Vĩnh có ngoan không? Ngoan lắm Thường cho em hôm nay về nhà sớm, cho thằng bé mong bà rượu lắm đấy đứa con quấn quýt lãnh phong vô cùng một sự quấn quýt mà ai cũng thấy lạ đứa trẻ con mới sinh thường chỉ ăn uống nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net